các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày phải vịn tay vào quầy để khỏi ngã quỵ xuống. Cuộc đời gần 60 năm đã từng trải qua bao nhiêu gian truân nhưng chưa có nỗi đau nào lớn như hôm nay. Liễu đẩy cái ghế lại và dìu ông ngồi xuống. Nhưng ông chỉ ngồi được vài giây lại đứng lên ngay và thất thểu bước ra đường, dù đôi mắt hoa lên không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Liễu chạy theo và hỏi: cậu cậu đi đâu đấy cậu? Cậu có cần con, con gọi taxi cho cậu không? Ông Thành không đáp, ông cứ chập choạng bước đi dù chẳng biết đi đâu. Dung từ trong quán hốt hoảng lao ra sân, đứng bên cạnh Liễu, nhìn theo ông Thành nhưng cũng chẳng biết phản ứng thế nào. Trong nhà, Hương ở trên lầu đi xuống, mặt mũi tươi tỉnh vì vừa tắm xong và thay bộ đồ mùa hè rất thoải mái. Thấy Hương, Liễu vội kéo Dung vào quầy. Hương ngạc nhiên hỏi: "Ủa, cậu đâu rồi?" Liễu đưa mắt nhìn Dung làm hiệu. Dung lo âu nói nhỏ: "Lọ lọ rồi mà ơi, chuyện của cụ mợ với anh Tuấn, cậu biết hết cả rồi." Hương giật mình sững sốt, nhìn Liễu run run hỏi: "Đứa nào? Đứa nào mách mà cậu biết? Mày phải không? Mày hay con Dung, nói mau." Liễu điềm tĩnh kể: "Có ai mách đâu mợ. Lúc nãy cậu ngồi coi quầy, còn xuống bếp, anh báo Bạn của anh Tuấn đến đây tìm anh Tuấn, vì gọi điện mãi mà không được. Chả là vì bố anh Tuấn cần gặp anh ấy mà không biết lại ấy ở đâu, mới nhờ anh Báo đi tìm. Anh Báo tưởng anh Tuấn ở đây. Liễu ngừng lại, dung tiếp lời Liễu. Dạ vâng, anh Báo không biết cậu là ai, cho nên anh ấy gọi cậu là bác. Rồi hỏi anh Tuấn là có nằm trên ghế xem phim bộ hay không. Trái với sự dự đoán của Liễu và Dung, Hương bùi ngùi nhận lỗi. Trời ơi, Tại sáng nay này, mợ mắng anh Tuấn, anh mới giận, mới tắt phone luôn. Chả ai gọi được. Vì thế anh báo anh mới lại đây anh tìm ấy chứ. Nhưng mà thôi, chuyện của mợ và anh Tuấn thì sớm muộn gì cũng phải lộ, chứ giấu mãi làm sao mà được. Liễu Án Ngải đưa mắt nhìn Dung rồi xót xa đề nghị: "Ờ, cậu cậu buồn quá, cậu bỏ đi rồi, chắc là đang lang thang ngoài đường. Mợ mợ có muốn chạy theo gọi cậu về hay không? Hay là con con với mợ cùng cùng ra mời cậu về?" Hương giơ tay ngăn lại và nghiêm mặt lắc đầu. "Thôi. Cứ để mặc cậu." "Hay cho cậu đi bộ một chốc cho khoai khóa, rồi cậu sẽ quay về chứ đi đâu? Giấy tờ đồ đạc còn để trên gác cả mà." Dung và Liễu rất ngạc nhiên về phản ứng lạnh nhạt của Hương, làm như mình không có lỗi gì cả. Dung bấm tay Liễu rồi dè dặt hỏi Hương, "Thế mẹ tính thế nào hả mẹ? Ờ cậu giận rồi, cậu đòi quán lại thì thì làm sao?" Nghe câu hỏi của Dung, lại nhìn nét mặt hai cô người làm đang để lộ nét đau khổ, Khương bất chợt nổi nóng như người giận cá chém thớt, cả vô lớp miệng em để che đậy mặc cảm tội lỗi. Nàng quắc mắt nhìn Liễu và Dung, rồi gay gắt nói: "Cái gì? Chúng mày tội nghiệp cậu lắm phải không?" Mở mắt ra mà nhìn, "Ở với tao á thì còn phải học nhiều lắm. Tao biết hai đứa chúng mày thương Hải lão lắm. Vì chúng mày cho tao là đứa phản bội chứ gì?" Chúng mày lầm. Tao cho chúng mày biết, Việt Kiều già như lão về đây lấy vợ trẻ như tao, làm gì có tình nghĩa, chỉ là mua bán mà thôi. Tao năm nay mới có 24, lão gần 60. 10 năm nữa tao mới ngoài 30 thì lão 70 rồi. Lão ngồi một chỗ, tao bưng bô dở đít cho lão à? Làm gì mà có chuyện đó? Thằng đàn ông nào cũng thế. Nếu nó tính chuyện yêu đương lâu dài đó, không bao giờ nó lấy vợ trẻ hơn nó quá nhiều tuổi như tao với lão. Hễ ra mà chơi chống bỏi tức là lợi dụng là mua bán. Lão đống vai hiền lành tử tế cho chúng mày thương chứ như mà lão chả có đáng thương thế nào. Lý luận của Hương không thuyết phục nổi Liễu. Cô vẫn cho rằng ông Thành là người đứng đắn, ít ra ông hơn hẳn thằng kép của Hương là Tuân. Dung cũng nghĩ thế, nhưng cả hai cùng im lặng. Dung toan bỏ xuống bếp thì Hương lại gần giọng tiếp. Số lão còn may đó, lắm mới gặp tao. Vì tao không phải là người ác. Mới tốt hôm qua nè Lão còn khoe với tao là lão đang bán nhà bên Mỹ Bán xong chia thai Tệ nhất cũng được hơn trăm nghìn đô la mang về đây đưa cho tao Nếu mà tao ác à Tao tiếp tục tao đóng kịch Để tao lấy nốt một trăm ngàn nữa Rồi tao mới đạp lão ra đường Nhưng mà không Tao không nhẫn tâm như vậy Cái nhà này này Cái quán này này Đâu phải lão cho tao không đâu Tao đợi cuộc đời tao hai năm cắn răng phục vụ lão mới có Như thế là đủ rồi Thuận mua vừa bán không ai lừa gạt ai. Nói đến đây, mắt Khương đã nhỏ lệ. Nàng lấy khăn trong bóp ra, thấm nước mắt rồi nghẹn ngào tiếc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net